Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chính có anh họ tôi sợ hãi lấp bắp khẽ nói. Ánh mắt thì lắm lét nhìn vào trong nhà. Cũng không ai trách mày được. Nhưng mày phải cẩn thận đó. Đây là điểm gỡ. Để ngày mai, thầy cũng tới. Tao sẽ hỏi cụ thể, coi sao. Không khí trở nên trầm mặt. Cơn mưa mỗi lúc một to. Cơn mưa mỗi lúc một to. chợt có tiếng sét đánh ngang trời, làm cho mọi người giật mình. Nhà anh Long ở cuối ngõ trũng thấp, đằng sau nhà vẫn còn cái ao nên nước chảy rất mạnh. Chẳng mấy chốc, nước mưa đã dần dần lên ngập ngang cái bánh xe máy. Cứ tình hình mưa như thế này thì không chừng nước sẽ ngập vào trong nhà hết. Bỗng nhiên, có tiếng hét thật lớn từ trên gác nhà anh Long vọng xuống. Rồi nghe thấy tiếng đập cửa, tiếng huỳnh huịch chạy từ trên lầu xuống. Tất cả mọi người nhìn nhau trông. Thấy thằng con nuôi anh Long từ trên lầu lao học tóc xuống, vừa chạy vừa gào thét. "Cú ma, cú ma! Cú ta gì?" Trên tay của nó cầm cái dược bắt mũi, lao vào chỗ thi thể anh Long rồi múa may quay cuồng. "Cút ngay khỏi nhà tao, đi, đi đi!" Trời, nó lập tung cái màn ra, nhảy một phát lên giường, xong lại cười như điên dại. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, liền chạy vào trong nhà định lôi nó ra, không muốn nó làm phiền đến người đang nằm xuống. Tôi là người chạy vào đầu tiên, túm cổ áo giật nó xuống sàn. Anh họ tôi cũng lao lên đè nó xuống. Ánh mắt của nó lúc này thật man dại, miệng nó hét lên ú ớ những câu vô nghĩa chiếc giật mũi bị nó đè lên chập điện kêu sèn sẹt nghe mà sợ người. "Cú tội, cú tội, anh cú tội dậy, tôi không giết người, không, tôi không giết người." Dẫu bị tôi và anh họ giữ chặt, ngoạc một cánh tay ra sau lưng, nhưng nó vẫn giãy giụa khỏe lắm. Tay còn lại nó đập bôm bốp xuống nền nhà, nó liên tục gào thét, tự đập đầu vào nền gạch đến rớm máu. Ông bắt trưởng họ không biết lấy đâu ra được đoạn dây, ném vậy phía tôi, kêu là trói chân nó lại. Phải một lúc lâu sau mọi người mới trói được nó. Đặt hai tay ra sau lưng, hai chân cũng bị trói. Tôi kéo nó lại cho tựa vào tường. Mái tóc bù xù bết máu, ánh mắt vô hồn, miệng thì lảm nhảm. Ngửa mặt quá. Tôi tác cho hai cái thật mạnh vào mặt, sặc ra cả máu miệng. Ông anh họ cũng là người tinh ý. Khi trói gô nó lại, liền chạy lên phòng nó kiểm tra. Liền quẳng trước mặt một cái cống làm bằng chai la vi nhựa. Thì ra, nó vừa mới đập đá xong. Đang trong cơn phê pha nên không kiểm soát được hành vi. Chị Quy, vợ của anh Long, nghe thấy ẩm mỹ ở dưới nhà. Liền chạy xuống khóc lóc thảm thiết. Sao thì khổ thế này nè anh Long ơi. <cười> Sao con nó lại nh nh giọng mà to thế hả lăng? Mới mấy giờ mới nằm xuống, còn chưa kịp phát tan. Sao thì khổ như vậy này trời ơi là trời. <cười> Tiếng chị khóc giữa đêm khuya, bên cạnh là xác chồng. Gần đó Lạ thằng con đang phê ma túy, liên miệng kêu ú ớ, thỉnh thoảng lại gào thét lên những câu nói vô nghĩa. Mọi người nhìn vào, chỉ biết thở dài, cũng không biết phải khuyên nhủ ra làm sao. Bên ngoài trời mới lúc mưa một lớn. Ông bác trưởng họ lẩm bẩm. Sao số của nó khổ như vậy không biết được nữa mây mà mang đi thiêu. Chứ không á, mưa lớn như thế này cũng chẳng đào được quyệt mộ đâu. Mọi người trong họ cũng đã bắt đầu tới. Phần vì mưa lớn quá, phần vì họ cũng sợ. Bởi đây là cái chết trẻ lại treo cổ nên tâm lý có phần không thoải mái. Nên cũng chỉ có mấy người ở lại, trong đó có cả tôi.